Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu mười 16 Đáp án cuối cùng tôi nhiễm cáu kỉnh Anh nói khó hiểu quá Lệ Minh Vũ đè cô vào sát tường Nhìn cô chăm chú tôi nhiễm Tôi không muốn ép buộc xem giữ em ở đây Em là người phụ nữ thông minh Nên đừng khiến tôi dùng cách thức cưỡng ép Tìm tôi nhiễm đập mạnh Hơi thở gấp gáp Anh có ý gì? Đơn giản thôi. Lệ Minh Vũ áp mặt gần cô có thể trông thấy lốc xoáy trong đồng tự của anh, giọng anh kiên quyết. Trước mắt, em chỉ có ba con đường. Thứ nhất, em giết tôi. Thứ hai, khiến tôi ngồi tù. Thứ ba, vâng lời tôi. Nghe vậy cô trợn to mắt, bỗng thấy nghẹn thở. Hồi lâu sau mới tìm được giọng nói của bản thân, cô cười nhạt. nói như thế chỉ có con đường thứ ba là bình thường vậy anh nói cho tôi biết tôi phải vương lời anh bao lâu 9 ngày một lần nữa một năm hay năm năm lệ minh vũ nhìn thẳng vào mắt cô thốt lên từng chữ đến khi tôi chết mùi tanh của máu lan tràn mô hồ giữa hai người lệ minh vũ anh điên rồi tôi nhiễm bỗng hét run lên, cô cố gắng bình tĩnh đối diện với ánh mắt của anh. Chỉ cần hết ngày hôm nay, anh không có quyền yêu cầu tôi làm thêm bất cứ điều gì. Em mong đợi đến thế à? Anh bóp mặt cô nhếch mép cười, giọng anh càng lạnh giá. Đàn bà một khi đã nhận tâm, còn hung ác hơn cả đàn ông. Tôi từng mong có thể giữ em ở lại, thậm chí còn khẩn cầu em. Nhưng em luôn kiên trì muốn đi, vậy tôi phải làm gì bây giờ? Tô nhiễm nhìn nụ cười trên môi anh, chống ngực cô đập rồn dập Chúng ta tiếp tục trình diễn tiết mục uy hiếp được không? Giọng lệ minh vũ dịu dàng vô cùng, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt về gò má cô. Em đoán thử xem, tôi có thể lợi dụng ai để uy hiếp em? Tô nhiễm cảm thấy gò má mình ngứa ngứa, đau óc cô gắng suy nghĩ. Anh còn có thể uy hiếp ai? Dịp lỗi, băng niệu, cua lần, thậm chí là mộ thừa. Đều từng bị anh dùng. Vậy còn ai? Không đoán ra à? Hay để tôi thẳng thắn với em? Lệ Minh Vũ cười tươi hơn. Vui mũi vào tóc cô. Cất giọng ôn hòa. Đôi khi tôi nghĩ. Em cần gì phải đến Nghĩa Trang xa xôi thăm ba em? Lấy cho cốt của ông ta nghiền nát thành bột được không? Như vậy hàng ngày đều có thể gặp ông ta. À vậy rồi. Cả mẹ em cũng chẳng gặp phiền phức. Vì phải đến Nghĩa Trang. Đường đường là một bộ Cho cốt của chủ tịch tập đoàn hòa thị giới truyền thông át hẳn sẽ rất hứng thú. Tô nhiễm như bị người khác đập mạnh vào đầu mình, đôi mắt cô kinh hoàng trượn to. Tuy từ nhỏ em không lớn lên cạnh ba, nhưng tôi nghĩ đối tượng này cũng có ảnh hưởng tới em. Ánh mắt anh dần chuyển thành ôn thuận nhìn cô, anh cúi đầu, bờ môi lạnh lùng chạm vào làn da run dày bẩy của tô nhiễm. Cô bất động, đến khi anh ngẩng đầu, giọng cô khản đặc. lệ Minh Vũ, anh không phải con người. Cô tuyệt đối tin tưởng anh làm được chuyện này. Về mặt anh trầm tĩnh ánh lên tia tàn nhẫn. Là em bước tôi, tôi nhiễm. Lệ Minh Vũ nghiêm giọng, tay anh ôm cô chặt hơn, chán anh dán vào chán cô, giọng anh buồn phiền lộ vẻ mệt mỏi. Tô nhiễm bỗng hóa đá, nhưng nước mắt chảy dài khoe mi cô, đôi mắt đau xót nhìn cô, nhưng cô gắng che giấu. anh lại cúi đầu hôn cô nước mắt màng vị đắng chát thầm vào lỗi anh anh vuốt ve má cô khẽ nói lẽ nào em chỉ muốn đi thôi bỗng rừng dịu dàng đối lập hoàn toàn với tàn nhẫn ban nãy loáng cái và đập mạnh trái tim tôi nhiễm môi cô run rẩy đôi khi chấm dứt để không phải phát điên mắt lệ minh vũ cũng căng thẳng cửa phòng bất ngờ bị đập mạnh Minh Vũ, có người tìm anh Thanh âm lo lắng của Hòa Vi Xem chừng cô không thoải mái gì bên ngoài Thần sắc lệ Minh Vũ hơi hòa nhã Anh trầm mặc nhìn tô nhiễm hồi lâu Hòa Vi đứng ở cửa Bên cạnh cô còn có một cô gái Cô gái này mặc đồ công sở lịch sự Đôi mắt trong vắt lướt qua gò má ướt Đẫm nước mắt của tô nhiễm liền bần thần Nhưng trông thấy lệ Minh Vũ hơi nheo mắt Cô gái mau chóng điều chỉnh về mặt của bản thân Đưa tay ra Chào Bộ trưởng Lệ, tôi là Lạc Tranh, luật sư đại diện của Tô Nhiễm. Lệ Minh Vũ hơi nghiêng mặt, liếc mắt qua Tô Nhiễm. Cô đứng lặng người, ngón tay cô trắng bợt chống đỡ khung cửa. Anh cười khẩy. Tô Nhiễm, em càng lúc càng thông minh. Nói hết câu, anh mới nhìn Lạc Tranh bắt tay cô. Hòa vi đứng bên cạnh lật đật kéo Tô Nhiễm thấp rộng. Tiểu Nhiễm, em tìm dụng luật sư làm gì? chị đừng hiểu lầm em tìm luật sư để tôi nhận biết hòa vi lo lắng chuyện gì cô vội quệt nước mắt nhìn lệ minh vũ thu xếp rõ ràng việc ly hôn của em và anh ta sao hả hòa vi sừng sốt nét mặt lệ minh vũ trầm lặng như đại dương bầu không khí trong phòng khách một bầu không khí trong lầu khách tầng một tĩnh lặng khác thường Lạc tranh cầm văn kiện từ cặp sách đặt trước mặt Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ. Ánh mắt cô dừng trên mặt Lệ Minh Vũ. Bộ trưởng lệ, nội dung trên văn kiện chính là ý kiến của đương sự. Mời anh xem, nếu không có ý kiến gì khác xin anh ký tên. Lệ Minh Vũ thản nhiên cầm văn kiện xem thoáng qua thấy Tô Nhiễm đã ký tên sẵn mỗi anh hơi nhếch lên anh thả tay, văn kiện rơi xuống. Hình như không có lý do gì để tôi ký tên. Bộ trưởng lệ, việc liên quan đến thỏa thuận 9 ngày giữa anh và đương sự của tôi, cô ấy đã kể kỹ càng với tôi. Hôm nay là ngày thứ 9, dù bộ trưởng lệ không ký tên, đương sự của tôi cũng tự do. Lạc tranh hít sâu một hơi, lại đặt lân ly hôn trước mặt anh. Cô ấy không cần gì cả, chỉ cần tự do. Lệ Minh Vũ nhìn đơn ly hôn trước mắt, lát sau tự người vào ghế sofa, nhưng ngoảnh đầu nhìn tôi nhiễm ngồi một bên, anh cong môi. Em nghĩ tôi có nên ký không? Tôn nhiễm không nói không rằng suốt từ nãy đến giờ Cô ngẩng đầu nhìn anh Cô hiểu ý anh Thái độ của anh về chuyện này thế nào Anh đã biểu lộ rõ trong phòng ngủ Tuy anh tổ vệ thâm trầm Nhưng ngụ ý uy hiếp của anh quá rõ ràng Nhớ tới lời uy hiếp của anh Cô liền lạnh người Lạc tranh cũng nhìn tôn nhiễm thần sắc cô hiện vẻ lo lắng Lòng bàn tay và đầy mồ hôi Bên ngoài, mây đen răng kín, bầu trời âm u chuyển mưa Sấm sét quét ngang cửa kính, hát vào khương mặt tối nhiễm Cô không trả lời anh, đôi mắt có sự suy tư Ánh mắt của ba người khác, mỗi người mang một sắc thái khác nhau đều dồn hết về cô Lệ Minh Vũ với ánh mắt chắc chắn tự tin, hòa vi với ánh mắt nghi hoặc Và lạc tranh với ánh mắt quan tâm căng thẳng Hai phút sau, tôi Nhiễm mới nhìn Lệ Minh Vũ Anh ký tên đi Lệ Minh Vũ ngẩn người Anh không ngờ cô nhắm mắt làm ngư uy hiếp anh Lạc tranh vô thức thở phào Em chắc chứ Anh nhéo mắt quan sát Tô Nhiễm Tô Nhiễm nâng tay Tháo một thứ giống hạt cúc từ gấu áo đặt trước mặt Lạc tranh Bình tĩnh nói Chắc chắn Lệ Minh Vũ bỗng hiểu ra Khi anh nhìn thấy thứ cô tháo xuống Khóe miệng anh lạnh lùng Thoáng chốc anh hiểu nguyên nhân cô tràn chế tự tin Lục tranh cầm lấy Nhấn nút Thứ đó phát ra âm thanh Đôi khi tôi nghĩ Em cần gì phải đến Nghĩa Trang xa xôi thăm ba em Lấy cho gót của ông ta Nghiền nát thành bột được không Như vậy hàng ngày em đều có thể gặp anh ta À phải rồi Cả mẹ em cũng chẳng gặp phiền phức Vì phải đến Nghĩa Trang Đường đường là bột cho cốt của chủ tịch tập đoàn hoa thị Giới truyền thông át hẳn sẽ rất hứng thú Tuy từ nhỏ em không lớn lên cạnh ba Nhưng tôi nghĩ đối tượng này chắc cũng có ảnh hưởng với em Lệ Minh Vũ Anh không phải con người Là em bức tôi, tôi nhiễm Thanh âm đến đây đột nhiên dừng lại Lạc tranh nhấn nút tắt Lệ Minh Vũ trầm tĩnh toát lên vệ thờ ơ Bộ trưởng lệ Đoạn ghi âm này nếu lan truyền ra ngoài Hình như sẽ rất bất lợi với chức vị của anh Lạc tranh cười nhìn lệ minh vũ Lệ minh vũ không màng để tâm lạc tranh Anh dõi mắt về Tô nhiễm giơ tay xoa đầu cô như vẻ đang vũ phê phật cưng Giọng anh mềm nhẹ thấm thoát bất đắc dĩ Cô ta dạy em làm vậy Anh biết thứ đó, nó là mấy ghi âm trộm mới nhất hiện nay. Không ngờ cô lại dùng nó để làm công cụ đối phó với anh. Là anh sơ xuất, không tính đến việc Tô nhiễm dễ phản kích. Mấy ghi âm trộm chắc chắn là do luật sư đưa cho cô. Anh không biết cô ta đưa Tô nhiễm lúc nào, thực sự rất lợi hại. Tổ nhiễm không trả lời, cũng không tránh bàn tay anh chỉ nói. Ký tên đi. Hòa vi ngồi bên đã hiểu chuyện gì xảy ra, tay cô nắm chặt, Cô hoảng sợ một mặt, không ai biết trong con người anh Cô không sao ngờ được, anh luôn trầm tĩnh, lại chơi trò uy hiếp em gái cô Em cô thật sự tốt như vậy ư, tốt đến nỗi khiến anh đánh mất tính cách thường ngày Lòng cô tràn dâng cảm giác chua xót và ghen tuông vô bờ Lệ Minh Vũ im lặng, tôi nhiễm thở dài cần gì phải vì tôi mà hủy hoại bản thân Nói xong, cô cầm một chiếc thẻ tiến dụng và một số tiền lớn đặt trước mặt anh. Đây là tiền và thẻ anh cho tôi, bây giờ trả lại đầy đủ cho anh. Anh không hề nhìn, cười nhàn nhạt, nhạt. Có vẻ như em đang gấp rút phân chia giới hạn với tôi. Đúng vậy, vì thế tôi không muốn dính sáng gì đến anh nữa. Đôi mắt Tô nhiễm sáng ngời. Cầm lệ minh vô căng thẳng, cả người anh cứng đờ. Anh nhìn cô chằm chập, tựa như đang quyết đấu khó khăn lát sau anh mới cất giọng được tôi thành toàn cho em dứt lời anh cầm bút ký tên mình lên đơn ly hôn trong giây lát anh ký tên tôi nhiễm vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa thấy áp lực tâm tình cô phức tạp vô cùng lạc tranh thở phào nhìn anh ký tên xong cô kiểm tra một lượt xuất một phần trong đó đưa lệ minh vũ bộ trưởng lệ mới anh giữ phần này Đơn lê hôn bắt đầu có hiệu lực từ ngày tháng ghi trên đây. Cô nhìn đồng hồ. Dựa theo thời gian anh ký kết cùng ông Hòa, nửa tiếng nữa anh và đương sự của tôi sẽ chấm dứt hiệp ước. Lệ Minh Vũ nghe vậy, anh cười càng lạnh lùng nhìn tôi nhiễm. Ngay cả mấy tiếng đồng hồ cũng chờ không được. Đã là sự thật, cần gì phải lãng phí thời gian. Tôi nhiễm cắn răng. Vậy được thôi. Anh nghiến răng. Nửa tiếng trôi qua nhanh chóng, mưa càng lúc càng lớn hơn. Một chiếc xe đỗ sẵn ngoài sân. Lạc tranh đi trước, tôi nhiễm mở cửa, mùi mưa tràn vào phòng, lấp đầy mùi hương cố hữu của anh và cô trong đó. Lệ Minh Vũ không đứng dậy, anh luôn ngồi trên ghế sofa. Mấy ngày qua anh không hút thuốc, giờ lại rút ra một điếu ngậm trong miệng. Anh châm thuốc rồi hút một hơi. Anh phả hơi dài, khói thuốc mau chóng tan biến trong gió. Tô nhiễm phô thức xoay đầu Xâm chớp đùng đoàn chiếu sáng xung quanh anh Một bên mặt anh toát lên vẻ cô độc khác tường Lòng cô bỗng có gì sai không Chắc là không sai Hòa vi vội đứng dậy Chẳng tầm nhìn tô nhiễm Cô nhìn hòa vi Thở dài sườn sượt Cô có điều muốn nói Nhưng phát hiện bản thân nghẹn ngào Nói không nên lời Tiểu nhiễm quả vì cũng muốn lại thôi em còn về đây không tôi nhiễm cười khổ lắc đầu dù thế nào cũng cảm ơn em quả vì tuy không nỡ nhưng đối với mặt tình yêu dẫu sao cũng phải có một người hy sinh cô không thể chịu đựng việc lệ minh vũ thuộc về người phụ nữ khác tôi nhiễm hiểu ý của cô không nói thêm gì Lạc tranh lên xe trước, một người đàn ông từ trên xe bước xuống, cầm dù bước về phía tô nhiễm, dừng trên bậc thềm. Hòa vi trông thấy, đó là hỏa quấn Hạo. Tô nhiễm cục mi quay người đi. Tô nhiễm! Rộng lệ Minh Vũ chuyển tới phía sau. Cô thẳng thốt, thân thể cứng nhắc, cô ngoảnh đầu nhìn người đàn ông đang đến gần. Minh Vũ, anh... Hỏa vi lên tiếng, lại bị anh làm ngơ. Lệ Minh Vũ không biết dập thuốc từ lúc nào, anh bước về phía câu nhiễm, dừng trước mặt cô. Cô ngước đầu nhìn anh, gương mặt anh tuấn lóe lên vẻ đau đớn. "Em chẹp, anh chạm tay vào mặt cô. Em định ở đâu?" "Tôi..." Sống mũi cô cay cay cắn môi, cô khẽ nói, "Còn phòng làm việc." Giây lát sau, anh kéo đầu cô cúi người, hôn lên tóc cô, tay anh ôm chặt tựa như đang trút hết nỗi lòng. cò má tô nhiễm áp vào lùng ngực anh tiếng tim đập mạnh mẽ vào màng tay cô hồi lâu sau giọng đàn ông trầm trầm cất lên có việc gì thì gọi điện cho tôi chương 17 bảy tô nhiễm ngừng đầu nhìn lòng trèo dâng biết bao nỗi niềm cô có điều gì đó muốn nói với anh nhưng lại nhịn xuống chỉ gật đầu chị mình đi thôi giọng nói của hoàng quân hạo truyền tới lệ minh vũ buông tay tựa như đang trao trả báu vật nhân gian tôi nhiễm bước từng bước một khi bóng dù ba phủ trên đỉnh đầu cô dừng lại giây lát muốn ngoảnh đầu ra sau nhưng người cô cứng đờ chị không cần che cho chị đâu cô khẽ nói siết chặt tay đi nhanh ra xe ướt sũng mưa cũng được ít xa có thể giúp cô tỉnh táo hơn lẽ ra rời khỏi anh cô phải vui mừng mới đúng Nhưng vì sao, lòng cô khó chịu vô cùng. Hỏa quân hạo nhìn tô nhiễm chui vào xe, rồi đảo mắt qua Lệ Minh Vũ đứng ở cửa. Anh gãi đầu bất đắc dĩ. Hỏa quân hạo không lên xe, tiến đến gần Lệ Minh Vũ, về mặt tươi cười. Anh dễ, gương mặt anh đừng khổ sở quá được không? Mấy chuyện kiểu này anh còn nhiều thời gian mà. Lệ Minh Vũ nhìn hỏa quân hạo. Hỏa vi nghe thấy đi lại gần, cất giọng bực bội. Quân hạo, mấy chuyện kiểu này, ý cậu là gì? Hòa quân hạo cười Thôi em không nói nữa, hôm nay em chỉ là tài xế thôi, bye bye Nói dứt câu, anh bèn xoay người đi Xe màu trắng lăn bánh, màn mưa mù mịt bao trò mọi cảm vật trong xung quanh Lệ Minh Vũ đứng lặng dưới mưa suốt nửa tiếng đồng hồ Minh Vũ, hỏa vi gọi, ánh mắt cô lo lắng quan sát anh Việc cô sợ nhất vẫn xảy ra Cô chưa bao giờ thấy anh giống lúc này Anh yêu tôi nhiễm ư Biến Lệ Minh Vũ vô lực bật ra một chữ đơn giản Nhưng tàn nhẫn Hòa Vi hoảng sợ Minh Vũ Biến Anh nghiêm rộng đẩy cô ra ngoài cửa Cửa nhà đóng sầm lại Này Hòa Vi đập mạnh cửa tức giận hết to Lệ Minh Vũ Anh quá đáng lắm Mưa suốt đường đi, hoa con hạo vừa lái xe vừa huyết xáo So với hai người phụ nữ ngồi đằng sau, bộ dạng anh thoải mái cực kỳ Tôi nhiễm sự người ra sau, lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ Trong đầu cô không ngừng xoay vận hình ảnh mấy ngày qua Rồi kết thúc tại cảnh Lệ Minh Phú đứng ở cửa Lời nói và nhiệt động cơ thể của anh Khác bốn năm trước, lần này cô chủ động bỏ đi Còn bốn năm trước là cô trốn anh Lạc Tranh cảm thấy bầu không khí trong xe có vẻ kỳ lạ. Cô cất giọng: "Tôi nhiễm. Sao cô lại có một người em trai vô tâm như vậy nhỉ?" Hoa Quán Hạo nghe thấy lườm Lạc Tranh qua kính chiếu hậu, cố tình bắt chước cô giả vờ giận dữ. Đại luật suy lạc cô vừa mở miệng đã thiêu trụi bao thứ vững chắc, phá vỡ một cuộc hôn nhân. Hành vi của cô hôm nay đáng bị xét đánh, trời trừng phạt. Thằng nhóc này, cậu nói gì vậy hả? lạc tranh cầm cặp sách rợm đập đầu hòa quấn hạo ai ngờ vừa đưa tay xét liền quét ngang tiếng sấm đùng đoàn động trời một cây xanh ở trước mặt gãy đổ về phía xe a lạc tranh trợn to mắt hòa quân hạo phản ứng nhanh chóng ngồi yên đi suýt câu anh giẫm mạnh chân ca xe phóng như bay về trước thân cây ngã ầm xuống tụt lại đằng sau Xe rung rắc chấn động Tô nhiễm luôn trầm tư bỗng nhướng mắt nhìn Cô mới biết chuyện gì xảy ra Lạc tranh bụng chặt miệng Chống ngực đập rùn rập Thấy chưa, thấy chưa Tôi nói cái gì đó là cái đó mà Đại luật suy lạc bị xét đánh rồi phải không Hòa quân hạo thở phào nhẹ nhõm lắc đầu Ông trời ơi Con chỉ là tài xế thôi mà Lạc tranh lế hòa quân hạo Đưa mắt nhìn tô nhiễm lo lắng hỏi Cô không sao chứ Khác với hòa quân hạo và lạc tranh, tôi nhiễm trầm lặng vô cùng, cô lắc đầu. Tôi không sao. Quân hạo, em tập trung lái xe đi. Yes, sir. Hòa quân hạo chào kiểu quân đội với tôi nhiễm. Sắc mặt cô rất kém. Lạc tranh nhìn cô. Tôi nhiễm gượng cười, cố tỏ vẻ bình thường. Sắc mặt của cô cũng không kém gì. Cô đừng nghe quân hạo nói bậy. Sao tôi như vậy được? Tôi là bị lệ minh vũ dọa sợ. Lạc tranh nói thẳng thừng Tôi nhiễm cảm thấy khó hiểu Trước giờ tôi không muốn tiếp xúc Với quan chức chính phủ Nhất là người đàn ông tên Lệ Minh Vũ Lạc tranh lắc đầu dáng vẻ bình tĩnh khi ở biệt thự hoàn toàn biến mất Người này khi nói chuyện Không bao giờ có biểu cảm Làm luật sư sợ nhất Là tiếp xúc với mẫu người như vậy Bởi vì không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì Vốn dĩ tôi chẳng tìm ra sơ hở Hay nhược điểm của ông ta Tôi rất sợ hãi Nói thật lòng, Ban nãy tôi cố tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhiễm cũng cảm thấy sống như lạc tranh. Và con hạo nghe lạc tranh nói lại minh vũ như vậy, anh không nhịn được nói. Này, có qua đáng lắm không? Anh sẽ tôi cư xử rất tốt đấy. Cầm miệng. Hai người phụ nữ đồng thanh hét to. Hào quan, hào chặt lưỡi, im lặng chạy xe. Loại đàn ông đang xấu hổ nhất chính là loại thích rửa trò đe dọa uy hiếp. Khi nói câu này, mặt lạc tranh lé lên về giận dữ. Tô nhiễm vô thức nhìn cô, bất chợt nhớ tới người đàn ông trông thấy ở quán cà phê. Dường như cũng nhận ra bản thân hơi kích động, lạc tranh kiềm chế bối rối hắng rộng. Tiểu nhiễm, sau này cô có dự định gì không? Tô nhiễm suy nghĩ dây lát. cuộc sống vẫn phải tiếp diễn sắp tới tôi bị bận vì việc biết bản thảo và điều chế hương hoa của tôi đều đang bị hối thúc vậy là được rồi lạch tranh vỗ vai cô đại luật sư lạc cô muốn chị tôi sống tốt hơn à có cách này nè cô làm chứng lần nữa tác hợp anh rể tôi và chị gái tôi cô thấy có được không hoa Quân hạo nói quân hạo tôi nhiễm trừng anh em muốn tốt cho chị mà Chị, luật sư này xấu xa quá Tự dưng nghĩ ra chiêu mở ám Dùng máy ghi âm trộm thành quỷ này Đây gọi là phương pháp hiểu không hả Không hiểu thì câm miệng Lạc tranh gõ đầu hòa quân hạo Xỉ, sì. hòa quân hạo nhún vai Tù nhiễm cũng nghĩ tới Máy ghi âm trộm nhìn Lạc tranh Tiểu tranh Hay mình hủy đoạn ghi âm đó đi Lạc tranh cười cười Đương nhiên, thực ra đoạn ghi âm đó Vô dụng mà Tôi nhiễm thẳng thốt Lệ Minh Vũ là một người thông minh Chắc chắn anh ta biết đoạn ghi âm này Không thể dùng làm chứng cứ Nhưng không ngờ anh ta lại bằng lòng ký tên Lạc tranh không thể hiểu nổi Cô thì thào Anh rể tôi là quan chức chính phủ Chị đưa đoạn ghi âm đó cho đám truyền thông Chẳng phải là xong đời anh ấy à Còn đòi dùng làm chứng cứ gì chứ Nếu không thì luật sư giống chị Còn nghĩ ra được cách nào độc địa hơn quân quán ổ phản bác Sai rồi. Lần này lạc tranh không quát hỏa quân hạo, trái lại cô nhìn Tô Nhiễm chăm chú. Dựa theo tính cách quyền uy của Lệ minh vũ cô cho rằng anh ta sẽ để đoạn ghi âm này lọt ra ngoài. Anh ta muốn xóa bỏ nó hoặc giải thích trước báo giới dễ dàng vô cùng. Nói cách khác, đoạn ghi âm này không có khả năng hình thành chứng cứ tố cáo anh ta uy hiếp cô. Tô Nhiễm bỗng nhiên kinh hãi. Đúng vậy, muốn lấy đoạn ghi âm này không, không chế anh là chuyện không thể xảy ra. Nhưng anh... Xe xuyên qua màn mưa mùa mệt giống như tâm tư lạc lối của cô. chương 18, manh mối ở nhà họ Hòa Trời đã về hè nên màn đêm rất trễ, ve sầu trên bụi cây kêu râm gian. Dạo gần đây tôi nhiễm hay nhốt mình trong phòng làm việc. Lý do thứ nhất là cô sợ nóng, thứ hai là cô muốn dồn hết sức lực và tinh thần vào điều chế nước hoa và viết bản thảo. Cô sắp xếp công việc kín lịch. Mỗi sáng 7 giờ cô thức dậy, chạy bộ ăn sáng, sau đó tắm rửa thoải mái, rồi vào phòng điều chế nghiên cứu nước hoa. Cứu sát của con người vào buổi trưa là nhẹ nhất, vì vậy có nhiều người thường không thích chọn nước hoa vào buổi chiều tối. Sau khi đánh một giấc ngủ trưa, cô bắt đầu sáng tác tiểu thuyết, tới tối thì xem phim hoặc đi dạo phố mua sắm. Nói chung cuộc sống của cô rất phong phú. Chỉ có đôi khi cô trượt tỉnh giấc giữa đêm khuya, rồi mất hết cảm giác buồn ngủ. tình huống này không xảy ra thường xuyên nhưng khiến cô khó chịu vô cùng sáng sớm hôm nay tôi nhiễm nhận được điện thoại của lạc tranh báo vụ án tiêu diệt lỗi có tiến triển nhưng điều tôi nhiễm không ngờ chính là trình nhật đông chủ động hủy kiện tiêu diệt lỗi cô gặng hỏi mới biết lạc tranh dùng giai đoạn rối ren hiện tại phân tích thiệt hơn với trình nhật đông Có lẽ Trình Nhật Đông bị bộ trưởng hạ mắng nhức đủ thứ Nên cũng không muốn gây thêm sóng gió Nên đã đồng ý hủy bỏ kiện cáo Đây là tin mừng với Tô Nhiễm Biết diệp lỗi bình an vô sự Cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn Hai người hàn huyên thêm một lát Điện thoại lại báo có cuộc gọi tới Tô Nhiễm vội vã dừng nói chuyện với Lạc Tranh Cuộc gọi đó là của Đinh Minh Khải Lòng Tô Nhiễm trùng xuống Cô gọi lại cho Đinh Minh Khải Điện thoại vừa đổ một hồi chuông Đinh Minh Khải liền nghe ngay hỏi Cô Tô, theo không nhìn chuyên nghiệp của cô Mùi nho đen ngoại trừ có trong nước hoa Thì còn có thể dùng làm gì khác nữa không Thổ nhiễm Thông cảm, thói quen không vòng vo Đi ngay vào vấn đề chính của anh Cô không hề thấy quá đường đột Chầm ngâm dây lát Theo tôi được biết Đinh dầu cũng có loại mùi này Đinh Minh Khải thở dài chúng tôi đã thử nhưng mùi vẫn không giống bên giám chứng hoặc pháp y không có ý kiến sao ạ tôi nhiễm hỏi xong cô lại hối hận nếu bên kia có manh mối chắc đinh minh khải cũng không gọi cuộc điện thoại này đinh minh khải nhẫn lại trả lời họ chỉ đưa ra kết luận rằng nó có dạng lỏng còn chính xác là gì thì không biết chất lỏng tôi nhiễm hết sức khó hiểu Không phải nước hoa, không phải tinh dầu Nhưng không thể là nước hoa Càng không thể là đồ uống Hoa quả, vậy còn cái gì phù hợp với điều kiện là chất lỏng Cô Tô Chúng tôi đã lạc được với chị cô là Hòa Vi Vì không có lệnh khám xét Nên chúng tôi không thể đến nhà họ Hòa Nếu tiện, cô có thể đến đó dò xét một chuyến Thay cảnh sát của chúng tôi Đồng thời hỏi thăm tình hình của chị cô được không Chuyện này tôi nhiễm khó xử Muốn cô đến nhà họ Hòa Vấn đề then chốt là hòa vi không ở nhà họ Hòa, nơi có khả năng tìm thấy hòa vi lớn nhất chính là bán sơn. Cô không muốn đến đó lần nữa. Nghe thấy giọng cô ngập ngừng, Đinh Minh Khải vội nói. Tôi biết yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng mong cô hiểu giúp. Tôi hy vọng có thể phá án nhanh chóng. Vụ án này kéo dài càng lâu, càng ảnh hưởng xấu đến quá trình điều tra. Tôi hy vọng có thể phá án nhanh chóng. Vụ án này kéo dài... Càng lâu, càng ảnh hưởng xấu đến việc điều tra. Việc này không dám miễn cưỡng cô, nhưng tôi mong đợi cô giúp đỡ. Biết đâu đến nhà họ Hòa có thể tìm thấy một ít manh mối nào đó. Hơn nữa, ngày nào còn chưa tìm ra hung thủ, hòa vì bất cứ lúc nào cũng chịu lạnh, chịu tập. Tô nhiễm suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Được, tôi đồng ý với anh. Cảm ơn cô. Giọng Đinh Minh Khải nhẹ nhõm. Đến đó, khi nói chuyện, cô nhớ phải lưu tâm. Anh yên tâm, tôi sẽ lo liệu. cúp điện thoại xong, tôi nhiễm dự người vào ghế sofa, xoay xoay điện thoại vài cái rồi ngừng lại, hạ quyết tâm. Cô gọi điện thoại rất lâu, nhưng người cô đang gọi không bắt máy, cô thử nhiều lần vẫn không được. Thần sắc cô hoài nghi, sao Hòa Vi lại không nghe máy, điện thoại của Hòa Vi đều chuyển đến chế độ tin nhắn thoại. Hòa Vi đang bận hay ở bán sơn? Cô vô thức nắm chặt điện thoại tới đau buốt, không lẽ hỏa vi ở cạnh anh ta? Nhớ đến bóng sáng đàn ông đứng lặng dưới mưa, tim bỗng nhói đau. Có ông trời làm chứng, giây phút đó cô muốn kêu quân hạo dừng xe vô cùng. Tối đó về phòng làm việc, cô dọn dẹp sắp xếp chỗ ngủ. Đến khi tắt đèn ngủ, cô nằm lặng im nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, tôi nỗi mất cả ngủ. Tóc cô lưu giữ mùi hổ phách dịu nhẹ thuộc về riêng anh, nhưng từng giây trôi qua, mùi hương này cũng tan dần đi. Bắt đầu từ hôm đó, cô hiếm khi xem báo, tạp chí, thậm chí là TV, lên mạng cũng không dám đọc tin tức. Cô sợ mình vô tình bắt gặp tên anh. Cô không biết vì sao, rõ ràng bản thân đã tự do, nhưng nỗi lòng càng uất ức phiền toái. Tô nhiễm đành đổ thừa do thói quen quấy phá. Thói quen là một thứ đáng sợ, nó sẽ khiến con người sản sinh tâm lý dựa dẫm. Nhiều khi một cặp tình nhân chia tay, đau khổ, không phải vì hết tình cảm, mà là vì thay đổi thói quen. Con người không phải động vật thay đổi tập quán theo hoàn cảnh. Tô nhiễm thở dài, điện thoại của Hoa Vi gọi mãi không được nên đành thôi. Vừa đặt máy xuống, điện thoại cô lại đổ chuông báo có tin nhắn. Cô cầm lên xem là tin nhắn của Mộ thừa. Anh nhắn ngắn gọn. anh muốn biết quyết định của em tôi nhiễm ủ rũ mấy hôm nay là ngày nghỉ của mộ thừa băng điệu và tiểu đoá cô không rõ tình hình bên đó tiểu đoá không gọi về cô cũng không tiện hỏi còn tình hình của cô ở đây đương nhiên họ không biết cô vẫn phải chịu đựng mọi thứ cô đơn giày vò một mình giống hệt như bốn năm trước cô nhắn trả lời anh cũng là một tin nhắn ngắn gọn tốt với tiểu đoá đây chính là câu trả lời của cô Lời mộ thừa từng nói, không phải cô không nhớ, anh mong muốn khi cô từ bỏ lệ minh vũ, cô sẽ lựa chọn anh. Nhưng cái cô muốn rất đơn giản, dù không có tiểu đá, cái cô cần cũng không phải mộ thừa. Tuy rằng anh là một người đàn ông tốt, tuy rằng cô thích anh. Mãi lâu sau, điện thoại vẫn không đổi chuông, mộ thừa không hồi âm, tôi nhiễm nhìn điện thoại chầm chập, tựa như có thể tưởng tượng ra về mặt của anh. Cô xoa huyện Thái Dương nhớ lời cảnh sát Đinh nói Xem chừng cô không dám đi bán sơn Thì cũng phải đến nhà họ Hòa một chuyến Ánh mắt trời bao trùm nhà họ Hòa Tô Nhiễm vừa đến trước cổng Quản gia mới đã lật đật đi ra Trông thấy cô Quản gia cung kính chào hỏi Tô Nhiễm cũng chào Hỏi chuyện liên quan đến Hòa Vi Quản gia mới là một người đàn bà trung niên Mặt mày phúc hậu Nhưng không hiểu nhiều về nhà họ Hòa Quản gia lắc đầu Tối qua cô chủ có ghé về nhà một lúc, nhưng buổi tối không ngủ ở nhà, hôm nay cũng không rõ khi nào cô chủ mới về ạ. Vậy mấy hôm nay, chị ấy có hay về không? Tô nhiễm thuận miệng hỏi, quản gia nghĩ ngợi. Tối nào cũng về ạ. Tô nhiễm sừng sốt, không phải hòa vi nên ở bán sơ nè. Cô ba, bà chủ ra ngoài rồi ạ, hay là cô gọi điện thoại cho bà chủ đi ạ? Quản gia hỏi nhỏ. Không cần đâu, tôi đến phòng Hòa Vi lấy ít đồ Chị cứ lo việc của mình Tô nhiễm nói Quản gia gật đầu cũng không phản bác Dù sao đều là người một nhà Đợi quản gia khuất bóng Tô nhiễm lên lầu Cô nhắm mắt cũng có thể nhớ rõ Bố cục của nhà họ Hòa Đây là nơi cô sinh ra Lầu 2 là phòng tập thể thao và phòng sách Còn phòng dành cho khách và phòng ngủ Đều nằm ở lầu 3 Bước dọc thì hành lang về phía trước Phòng của Hòa Vi nằm trong cùng Cô nhiễm đi thẳng đến đó, cô không muốn gặp hòa vi, cô cảm giác mấy ngày qua có những chuyện xảy ra mà bản thân cô không hề hay biết. Không gọi được hòa vi, cô cũng chỉ biết đến phòng hòa vi, không chừng tìm thấy thứ gì đó. Khi đi ngang qua phòng Bạch Lâm, cô bỗng dừng bước. Cô bất giác nhớ lời nói của Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm ở sự cảnh sát. Bạch Sơ Điệp nói vừa về tới nhà thấy Trần Trung đánh quản ra Trần Trung bị dao nhỏ đâm chết, còn Bạch Lâm cũng tỏ vẻ không có mặt khi đó, về chung lúc với Bạch Sơ Điệp. Dựa theo khẩu cung, quản gia đúng là hung thủ, vụ án cũng đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nhưng Tô Nhiễm và Đinh Minh Khải luôn hồ nghi vụ án này có khi nào không đơn giản như vậy. Quản gia tự tay giết người, quản gia sao phải làm vậy? Y như lời cảnh sát đinh, dù hòa vi không có ở nhà, thì tìm kiếm trong nhà họ hòa có manh mối hay không cũng tốt. Cô vô thức đẩy cửa phòng bạch lâm, cánh cửa mở ra, bên trong tối om như lỗ đèn thần bí của vũ trụ, rèm buông kín khắp phòng, che hết ánh sáng rọi từ bên ngoài. Tìm tôi nhiễm đập mạnh vô cớ, mà xui quỷ khiến thế nào, cô lại đặt chân vào phòng. Trong phòng còn vương vấn mùi đàn ông nồng nặc xen lẫn hương nước hoa nam. tôi nhận biết bệnh lâm quen dùng nước hoa khử mùi hôi nách của ông ta. Cô luôn kính trọng ông ta, nhưng không dám đến gần, có một chút cũng là vì nguyên nhân này. Vì thế, vừa vào phòng cô liền hối hận, cô lấy khăn tay trong giò sách che mũi. Cô đang dựa bước đi, một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa. Tiểu nhiễm, con làm gì ở đây? Thanh ấm bất ngờ dọa tô nhiễm run bắn người, cô va trúng chân bàn, bàn lung lay. Cô vội vàng đỡ nó, rồi nhìn bạch sơ điệp đứng ngoài cửa. Ánh mắt trời ngoài hành lang hắt sáng lên mặt bạch sơ điệp, có một cái nháy mắt thần sắc bà ta hoảng sợ vô cùng. Tô nhiễm bị bắt quả tang ngây người nhìn, bà ta gớm rút đến gần, giọng nói dịu dàng, khác hẳn thanh âm hoảng hốt vừa nãy. Sao con lại đến phòng của cậu? Ngay cả người làm cũng không thích vào phòng cậu con đâu đấy. Thôi chết mất, mau ra ngoài đi con. Bà ta lôi tô nhiễm sang ngoài. Thấy bà ta đóng cửa phòng, cô khẽ nói. Còn muốn đến phòng hòa vi, nhưng nhớ nhầm. À, con bé này thật là, đều do con lâu quá không về nhà, khi nào rảnh rỗi phải về đây thường xuyên hơn, duy bạch lúc nào cũng hoan nghênh con. Bạch sơ điệp cười. Tổ nhiễm không nói không rằng, lặng lẽ quan sát bạch sơ điệp. Cô cứ thấy vừa rồi về mặt bà ta toát lên vẻ lo lắng kiếp sợ, thậm chí còn có phẫn nộ. Cô mất tự nhiên, ven tóc lò xòa trên chán gọn gàng hơn, vô thức hỏi. Dì Bạch, tối hôm qua dì ngủ không ngon ạ. Nên mặt bà ta phở phạc mệt mỏi. Hả? À, do trời oi nóng bước quát. Bạch sơ điệp gượng gạo xoa gò má, nghe tôi nhiễm hỏi, trống ngực bà ta đập thình thịch. Bà ta mới từ chỗ Hạ Minh Hà trở về. Bầu không khí thoáng chốc lúng túng. Một người bị phát hiện khi đang lén đốt vào phòng, một người bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của người khác mà đánh mắt về tao nhã cố hữu. Đúng lúc này, tiếng cửa mở trượt vang lên, Hòa Vi đã về. Hòa Vi! Tô nhiễm đứng ở hành lang kêu to, giọng cô vang vọng khắp không gian như gọn sóng khuếch tán. Hòa Vi ngớ người, không ngờ Tô nhiễm đến nhà họ Hòa. Không ngờ chị lại về nhà. Trong quán cà phê, Tô nhiễm nói thẳng. Ánh nắng tỏa sáng khắp nơi đổ bóng lên xe đậu bên ngoài cửa hòa Vi hòa Vi uống một hớp cà phê cười nhạt Buồn cười, đó là nhà của ba chị không về chẳng lẽ lại để cho bà Hồ Ly Tinh kia Chị hiểu sai ý em rồi ý em là em tưởng chị ở bán sơn hòa Vi chen ngang Tô nhiễm muốn lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn gật đầu chính xác thì cô nghĩ như vậy hòa Vi bương tách nhìn Tô nhiễm cô lạng tránh đề tài này hỏi thẳng em tìm chị làm gì không phải muốn tái hôn với lệ minh vũ chứ em tìm chị vì chuyện của trần trung tô nhiễm cất giọng bất đắc dĩ hòa vi sững sờ trần trung hòa vi cau mày em có gì thắc mắc à cứ hỏi đi hòa vi lời khai của quản gia không đủ tạo nên chứng cứ phạm tội khi nào còn chưa tìm ra manh mối thì chị vẫn bị tình nghi Lẽ nào chị muốn đến sở cảnh sát lần nữa Giọng tô nhiễm nặng nề Ngôn từ khẩn khoản Lời cô nói khiến Hòa Vi bần thần Hòa Vi siết chặt tay Lát sau giọng Hòa Vi hỏa hoãn hơn Thời gian trước Không phải em đã giúp cảnh sát đinh sao Vụ án của Trần Trung Còn nghi vấn ở điểm nào Hòa Vi Chị chỉ cần nhớ tình huống hôm đó thôi Còn việc liên quan đến vụ án Chị biết ít thì tốt hơn vấn đề nho đen chỉ có cô và người ở sở cảnh sát biết. Hòa Vi thở dài xuyên sượt cũng đành phải thôi. Cô lặp lại lời mình từng nói lần nữa cuối cùng bổ sung thêm một câu. Thật lòng mà nói chị đã kể hết mọi chuyện còn những cái khác chị không biết. Tô nhiễm tin Hòa Vi không dính dáng đến chuyện này nhưng bằng chứng thích hợp vẫn chưa tìm ra rốt cuộc chết lòng chứa thành phần nho đen là gì. Hòa Vi thấy cô trầm mặc Hơi nhờ mắt đột nhiên hỏi, tiểu nhiễm, em không về bán sơn nữa thật không? Lòng tô nhiễm trùng xuống, cười khổ. Hỏa vi, em và Lệ Minh Vũ đã là quá khứ rồi, chị còn muốn nghe gì nữa? Chị chỉ lo lắng cho em, tiểu nhiễm, em biết không, Lệ Minh Vũ rất biến thái. Hỏa vi đột nhiên nóng nảy, nắm tay tô nhiễm.